Kinh số 4 Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự Kinh Vô Danh Dịch Kinh Họ Tên Cha Mẹ Bảy Đức Phật Nghe như vậy, một thời Phật ở nước xá dệ. Trong nước có người phụ nữ, nhưng bởi con tên là Vô Diên, nên gọi bà là Vô Diên Mẫu. Phật cùng 500 tỷ kheo đến nhà bà Vô Diên Mẫu, ngồi ăn cơm trên điện. Sau khi ăn xong, có khoảng 10 tỷ kheo ở chỗ khuất bàn luận với nhau. Phật là bậc chúng ta tôn kính, thần uy vô cùng, biến quá tự tài theo ý muốn. Lẽ nào Ngài không biết Phật quá khứ, và phật tương lai với tuổi thọ tên họ cha mẹ bao nhiêu đệ tử sự tu hành và giáo pháp của các ngài phật dùng thiên nghĩ nghe các tỳ kheo bàn luận về việc này ngài đến hỏi này các tỳ kheo các thầy bàn luận về việc gì các tỳ kheo thưa chúng con nghĩ rằng phật có thần thông tối thượng đạo đức vi di diệu hiểu biết cao xa không ai có thể hơn ngài được phật biết rõ chưa phật quá khứ chư Phật tương lai, giới tuổi thọ, tên họ cha mẹ, bao nhiêu đệ tử, sự tu hành và ý chí giáo lệnh. Phật nói, lành thai, lành thai. Đúng như vậy. Các thầy hành pháp sa môn nên nhớ nghĩ những việc lành như vậy. Các thầy muốn nghe tên họ chư Phật quá khứ, giới cha mẹ, đệ tử các ngài không? Các tỳ kheo thưa, chúng con muốn nghe. Phật dạy, các thầy hãy lắng nghe đức phật thứ nhất tên duy vệ nhập niết bàn đến nay đã chín mươi kiếp phật thứ hai tên thức nhập niết bàn đến nay cũng đã ba mươi kiếp phật thứ ba tên tùy diệp nhập niết bàn đến nay đã ba mươi kiếp trong kiếp phi địa la sẽ có một ngàn đức phật thứ nhất tên phật câu lâu tần đức phật thứ hai tên phật câu na hàm Mâu ni thứ ba tên phật ca diếp Thứ tư là ta, Phật Thích Ca Giăng Ni. Phật Duy Dệ họ câu lân, Phật Thức cũng họ câu lân, Phật Tùy Diệp cũng họ câu lân, Phật câu lân Tần họ ca díp, Phật câu na hàm mâu ni cũng họ ca díp, Phật ca díp cũng họ ca díp. Nay ta, Phật Thích Ca Giăng Ni họ cù đạp. Phật Duy Dệ dòng sát đế lợi, Phật Thức cũng dòng sát đế lợi phật tùy diệp cũng dòng sát đế lợi phật câu lâu tần dòng bà la môn phật câu na hàm mâu ni cũng dòng bà la môn phật ca diếp cũng dòng bà la môn đến nay ta phật thích ca văn ni dòng sát đế lợi phật duy cha tên bàn phiếu vua dòng sát lợi mẹ tên bàn đầu mạc đà Trị vì đất nước tên sát mạc đề phật thức cha tên luân noa vua dòng sát lợi Mẹ tên Balaha Diệt Đệ, Trị vì đất nước tên Alona Hòa Đệ. Phật Tùy Diệp, Cha tên Tubala Đệ Hòa. Vô dòng sát lợi, Mẹ tên Gia xá Diệt Đệ, Trị vì đất nước tên Anậu U Ma. Phật Câu Lâu Tận, Cha tên Achi Vi Đâu, Dòng Bà La Môn, Mẹ tên Tùy Xá Ca, Quốc gia tên Luân Ha Lợi Đệ Na, Quốc dương hiệu Tu Hà Đệ. Câu Na Hàm Mâu Ni, cha tên Gia Thiểm Bát Đa, Dòng Bà La Môn, mẹ tên Quốc Đà La, nước tên Sai Ma Diệt Đề, quốc dương hiệu Sai Ma. Phật Ca Diếp, cha tên A Chi Đạt Gia, dòng Bà La Môn, mẹ tên Đàn Na Diệt Đề Gia, nước hiệu Ba La Tư, quốc dương hiệu Kỳ Thẩm Đoạ. Nay ta, Phật Thích Ca Văn Ni, cha tên Duyệt Đầu Đàng, vua dòng sát lợi, Mẹ tên Mahamaya Nước tên Ca Duy La Dệ Đại dương đời trước tên Bạn Đề Phật Duy Dệ thọ 8 dạng tuổi Phật Thức thọ 7 dạng tuổi Phật Tùy Diệp thọ 6 dạng tuổi Phật Câu Lâu Tần thọ 4 dạng tuổi Phật Câu Na Hà Mâu Ni thọ 3 dạng tuổi Phật Ca Diếp thọ 2 dạng tuổi Ta Phật thích Ca Giang Ni thọ trên dưới 100 tuổi Con Phật Duy dệ, tên Tu Diết Đa Kiện Đà. Con Phật Thức tên Adola. Con Phật Tùy Diệp tên Tu Ba La Diết. Con Phật Câu lâu Tận tên Quốc Đa La. Con Phật Câu Na Hàm Mâu Ni tên Đoà Di Đà Tiên Na. Con Phật Ca Diếp tên Sa Đa Hòa. Này, con ta, Phật Thích Ca Văn Ni tên La Dân. Phật Duy đắc đạo thành Phật dưới cây Ba Đà La. Phật Thức đắc đạo thành Phật dưới cây Phân Độ Lợi. Phật Tùy Diệp đắc đạo thành Phật dưới cây Tát La. Phật Câu Lâu Tần đắc đạo thành Phật dưới cây Tư Lợi. Phật Câu Na Hàm Mâu Ni đắc đạo thành Phật dưới cây Ô Tạm. Phật Ca Diếp đắc đạo thành Phật dưới cây Ni Câu Loại. Nay ta thành Phật Thích Ca Văn Ni dưới cây A Bái Đa. Thị giả Phật Duy Dệ tên A Luân. Thị giả Phật Thức tên Sai Ma Kiệt thị giả phật tùy diệp tên phục chi diệp thị giả phật câu lâu Tận, tên phụ đề thị giả phật câu na hàm Mâu ni tên tác chất thị giả phật ca diếp tên tác ba mật ta phật thích ca văn ni thị giả tên a năng phật duy vệ có đệ tử đệ nhất tên tắc đề nghị tên chất hàm phật thức có đệ tử đệ nhất tên a tỷ dụ đề nghị tên tam tham phật tùy diệp có đệ tử đệ nhất tên phật đề đề nghị tên quốc đa. Phật câu lâu tận có đệ tử đệ nhất tên tăng kỳ đề nghị tên duy lưu. Phật câu na hàm mâu ni có đệ tử đệ nhất tên chuyển luân đề nghị tên quốc đa. Phật ca Diếp có đệ tử đệ nhất tên chất gia luân đề nghị tên ba đạt hòa. Này đệ tử đệ nhất của ta Phật thích ca văn ni là xá lợi phất la đề nghị tên ma ha một kiện liên. Phật duệ thuyết ba hội kinh cho các tỳ kheo. Hội thuyết kinh thứ nhất có mười vạn tỳ kheo đắc quả a-la-hán. Hội thuyết kinh thứ hai có chín vạn tỳ kheo đắc quả a-la-hán. Hội thuyết kinh thứ ba có tám vạn tỳ kheo đắc quả a-la-hán. Phật thức cũng có ba hội thuyết kinh. Hội thuyết kinh thứ nhất có chín vạn tỳ kheo đắc quả a-la-hán. Hội thuyết kinh thứ hai có tám vạn tỳ kheo đắc quả a-la-hán. Hội thuyết kinh thứ ba có bảy vạn tỳ kheo đắc quả a-la-hán phật tùy dịp có hai hội thuyết kinh Hội thuyết kinh thứ nhất có bảy dạng tỳ kheo đắc quả a-la-hán hội thuyết kinh thứ hai có sáu dạng tỳ kheo đắc quả a-la-hán phật câu lâu tần thuyết pháp một hội có bốn dạng tỳ kheo đắc quả a-la-hán phật câu na hàm mauni thuyết pháp một hội có ba dạng tỳ kheo đắc quả a-la-hán phật ca diếp thuyết pháp một hội có hai dạng tỳ kheo đắc quả a-la-hán ta phật thích ca văn ni phước pháp có, một hồi, có 1.250 tỷ kheo đều đắc quả a la hán. Phật bảo các tỳ kheo: Không thể đo lường và sưng tán hết trí của Phật. Các thầy nên thọ trì về sự xuất hiện cha mẹ, quốc dương, sự giáo hóa của bảy đức Phật. Phật lại dạy các tỳ kheo: Kinh luật không thể không học, đạo pháp không thể không hành trì. Đức Phật như người lá chiếc thuyền trong biển lớn, các ngàn vạn người đều nương nhờ vào người lái để đi qua biển. Đức Phật dạy mọi người hành pháp thiện, đắc đạo quả và quá đồ thế gian cũng như vậy. Các tỳ kheo nghe kinh này vui mừng làm lễ lui ra.